Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Không đợi cô kìa phản ứng Cô tâm tình đứng cạnh đã cảnh giác Kéo lấy tay Tần Khả lại Đồng thời nhẹ nhàng kéo cô lại phía sau Anh ta thoạt nhìn không giống người tốt đâu Khả khả chúng ta mặc kệ anh ta đi Tần Khả không nói gì Thế nhưng người đàn ông kia đã nghe được Anh ta giờ khóc giờ cười tay về Sau đó lấy tệp danh tiếp từ trong túi áo ra Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm Anh ta rút ra một tấm đưa cho cô Rồi lại giờ khóc giờ cười giải thích Tôi làm ở công ty quản lý, vừa mới kết thúc công việc, từ bên kia qua đây. Anh ta chỉ về địa điểm quay phim ở phía đối diện đường cái, sau đó lại nhìn Tân Kha Trước giờ, tôi chưa từng làm chuyện như lôi kéo người qua đường thế này, chỉ là em... Anh ta dùng ánh mắt đánh giá Tân Kha một lượt, sau đó lộ ra nụ cười như bắt gặp thứ mình yêu thích. chờ chờ chờ dáng người với ngoại hình của em vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa, nếu tôi không nhìn nhầm, có lẽ em còn tập vũ đạo nhiều năm nữa, xét về mặt tuổi tác. Hình như em còn đang là học sinh cấp 3, chắc vẫn là người bình thường nhỉ? Nếu em có hứng thú bước vào giới giải trí, có thể liên hệ với tôi, tôi rất coi trọng tiền đồ phát triển của em." Nghe anh ta nói suốt một hồi, Cố Tâm Tình như lạc trong sương mù, nhưng vẫn nhìn anh thật đầy cảnh giác. Đến tận khi nghe tới cuối, cô dừng sót, quay sang nhìn tấm danh thiếp tần Khả cầm trong tay, bên trên có in dòng chữ: Công ty quản lý XS. Cố Tâm Tình ngây người, lập tức hiểu ra, vui mừng tới mức hai mắt sáng bừng. Này là đang tìm kiếm ngôi sao trong truyền thuyết hả Người đàn ông mặc áo khoác ra Dường như bị câu nói kia làm cho nghẹn họng Đau đầu mà gãy gãy ót Cuối cùng gãy khổ Thông tục mà nói Hành vi hiện giờ của tôi Em cũng có thể hiểu là như vậy Cố tâm tình Tần khà chưa cất lời Người quản lý nghệ sĩ Hả Cố tâm tình hiểu kỳ quay sang Là cái gì Tần khà ngừng đầu Nhìn người đàn ông mặc áo khoác ra khẽ mỉm cười Tôi không đoán sai chớ Nói rồi, cô với váy tấm dành tiếp trong tay Người đàn ông hơi bất ngờ Anh ta rất rõ trên dành tiếp Không hề để thông tin cụ thể nào về mình Vậy mà cô có thể trực tiếp nói ra được nghề nghiệp của anh Chứng tỏ cô ít nhiều cũng có hiểu biết về giới giải trí Nghĩ vậy, anh ta không khỏi thất vọng ra mặt Em không phải người thường Đã ghi với công ty nào rồi sao Không, tôi là học sinh cấp 3 thật Dưới ánh mắt nghề hoặc của đối phương Tần Khà bâng cùa giải thích một câu Chỉ là lúc chưa tình cờ có cơ hội biết được một vài thứ liên quan. Đối phương hiểu ra lần nữa là nụ cười. Vậy em thử suy nghĩ, đề nghị của tôi nhé. Điều kiện tổ chức của em thế này chỉ là một người bình thường thì quá phí. Chẳng lẽ em không muốn trở thành minh tinh, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được các fan yếu thích tung hô, hơn nữa. Một loạt những tính từ ba hóa trích trẻ khiến cố tâm tình kích động tới mức mặt bước đỏ bừng. Người đàn ông nói xong cũng tự thấy rất hài lòng. Kết quả vừa cuối số nhìn lại thấy cô gái với khuôn mặt xinh xắn cùng với nụ cười bình thản từ đầu tới cuối vẫn là một vẻ mặt thậm chí ánh mắt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu anh ta ngượng ngùng dừng lại đồng thời trong lòng cũng bật ra cảm thán ở tuổi này lại có đứa trẻ không mảy may động lòng với danh lợi như cô đúng là hiếm thấy tân khan nhìn thấu suy nghĩ của anh ta cô nhằn nhặt mỉm cười tôi vừa nói rồi tôi tình cờ có chút hiểu biết về phương diện này thôi vì thế những chuyện mà anh nói thực tế ra sao tôi cũng rất rõ ràng người đàn ông tiếp nối nhún vai xem ra em sẽ không suy xét chuyện tôi nói tần khá im lặng vài giây sau đó cất danh thiếp vào trong túi áo tôi muốn trở về suy nghĩ nếu sau này có suy nghĩ kia tôi sẽ liên lạc với anh được người đàn ông mặc áo khoác ra vỗ tay một cái nở nụ cười mong nhận được tin tốt từ em điều kiện ngoại hình của em rất phù hợp với nghề này tín tôi đi chỉ cần em chịu bỏ ra một chút nỗ lực rất nhiều chuyện đối với em mà nói không phải ra xôi không với tới được tiếp đó anh ta lại rót thêm cho tần khả một đống những lời tốt đẹp đầy mê hoặc rồi mới tiếp nối rời đi đối phương vừa đi cố tâm tình đã không nhịn được nữa cô hưng phấn quay sang hôm nay đúng là ngày đầu đời của cậu đấy khà khà tần khả ngoái lại nhìn cô bạn để mất đơn dĩ cậu nghĩ thế thật à ố cố tâm tình ngay ra về mặt mờ mịt không phải à mấy thứ anh ta nói fan với kiếm tiền gì gì đó Sao cậu trông không có chút xíu kích động nào vậy? Có lẽ vì tớ biết sự thật là như thế nào. Tần khả cười nhạt, cố tâm tình. Ừ, anh đã nói tới những cái hào quang rực rỡ kia đúng là có thuộc về minh tinh nhưng chỉ là một phần rất, rất nhỏ mà thôi. Nhớ lại đời trước, ánh mắt tần khả hơi phức tạp nhưng cô rất nhanh tập trung trở lại cố gắng dùng từng ngữ không quá khó hiểu để giải thích cho cô tâm tình. Ở trong vòng giải trí Nhất là đối với nữ giới, rất nhiều người phải trả giá rất đắt mới đạt được chút cơ hội ít ỏi đến đáng thương. Mặc mặc dù đã trả giá nhiều như vậy, nhưng trong đó cũng chỉ có tỷ lệ cực kỳ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net